trường tám chín thiên khí nhân bất khí ân thừa phong dân tới hơn trăm đệ tử cùng với hơn hai trăm người giả yếu phụ nữ con nít vượt sông dịch ở trên bờ sông cùng hợp lại với hách liên xuân thủy tức đại nương cùng với hơn trăm bộ chúng đoạn hậu đánh chìm thuyền trình đốn binh mã tổng số hơn hai trăm trục trắng đình ba phần thủ thương nặng nhẹ khác nhau chúng nhân thấy bên bờ kia khói lửa ngút trời biết quân binh đang phóng hỏa Thiều dụ thanh thiên trải cơ nghiệp bao nhiêu năm phủ, kín trong dây lát, ai nấy đứng ở trong làn khói giá lạnh dâng lên một niềm thương cảm, xen lẫn bỉ phấn. Cao cây huyết đã hy sinh, xương cốt không còn, hắn và vi áp màu đều đã bị kéo vào trong trường truy sát, lần lượt gục ngã. Tức đại nhân buồn phiền hơn hết, cao cây huyết chết vì nàng, tâm ý bao nhiêu năm nay của hắn, người thông minh như nàng lẽ nào không biết. Hách Liên Xuân Thủy cũng rất buồn bực, xưa này y cùng với cao cây huyết đấu trí mồm miệng. Nước lửa không dùng, nhưng hắn đã chết rồi, y lại thấy thương tâm cùng với tịch mịch vô cớ. Có lẽ y và Cao Kỳ Huyết đều có một đoạn tình cảm vô vọng khác nhau ở sâu trong lòng, đều hiểu nhau rất rõ. Nhưng mà cả hai không bất bất cẩn nguyên tắc, bất chấp thủ đoạn như vậy, giống như Viu Chi Vị, biết là vô vọng nhưng mà sẵn sàng trả ra bất cứ một cái giá nào vì một chút tình vô vọng đó. Nhưng kết quả thì sao? Y lại không dám nghĩ tới. Cao Kỳ Huyết đã chết rồi y lại càng cô độc hơn nữa. Một mặt, y cảm giác mình vô vọng cùng với hoang đường. Mặt khác thì lại nâng lên hy vọng khấp khởi trong lòng, càng lúc càng thôi thúc. Tám bộ thuộc của vị áp màu và cao ghi huyết đã hy sinh mất năm. hãm trận phạm trùng cùng với trùng phòng vũ toàn thịnh đều đã chết. Tám người lên tiếp viện cho phạm trùng cũng đã chết mất bốn. Tổng số người còn lại là bảy người, không còn đường rút nữa, cho nên họ phải tạm thời theo tức đại nương. Bốn gia tướng của Hắc liên Xuân thủy cũng đã bị Chu tiếu tiếu giết chết. Thập tam muội đã chết bởi chúng mai phục của quan bình, còn lại một người đó, duy nhất, thập nhất làng, cùng với hồ đầu đào, cùng thúy hoàn. Đám nhà sai do hỷ lai cẩm dân đến cũng mất đi hai người, mười một người còn lại vẫn là tiến thoái cùng tiết thiết thủ, dù gì bọn họ cũng đã hết đường sống, chỉ còn cách theo hắn mà mở đường máu. Nếu như ân thừa phòng không sớm hạ lệnh, triệt thoái để bảo tồn thực lực. Vậy thì e rằng thương vong sẽ nặng hơn rất nhiều. Ân Thừa Phong là một người, trong lục lâm, thiện nghệ dù kích chiến, hành quân đánh trận không sánh với hách liên xuân thủy, y là một bậc danh tướng thao lược, lão luyện hành quân tiến thoái, cộng thêm thiết thủ nằm ở đó, trầm ổn, cờ trí, tuy địch nhân đông hơn, nhưng vẫn thoát được sự truy lùng mà vượt lại sông dịch. Ân Thừa Phong nhảy lên trên bát tiên đài, ngựa đã bỏ lại vào lúc vượt sông, hiện tại tứ phía mênh mông, không biết nên đi đâu nữa. Hách Liên Xuân Thủy đã đề nghị, chúng ta nên đến bát tiền chấn, bèn định với hải bá bá xem có chỗ dung thân không đã. Thiết thủ lấy chân ngâm. Hải Lão đã rút chân rất nhiều năm, giờ muốn ông ta đắc tội với quan binh, tự hồ là không được ổn thỏa đâu. Hách Liên Xuân Thủy lại ngẫm nghĩ. Thiết nhị ca không cần phải cả nghĩ. Hải bá bá là trí giọc của cha đệ, nếu như dùng nào vào trong được chúng ta sẽ quyết không thể nói chối từ. Nếu như không thể, cũng không thể nào mật báo cho quan binh được. Tức Đại Nương lại lo lắng. Chúng ta là cùng đến như vậy. Có phiền đến hài thần tẩu hay chăng? Hát Liên Sơn Thủy đáp. Cũng không sao đâu. Hài ba bá đã chịu ơn của nhà ta. Có người quen thuộc với địa hình nơi này giống như ông ấy giúp. Át là có chỗ đi. Còn chúng ta đi loạn xạ lên. Một khi bị truy bình vượt xong. Hợp lại với bình má. Đến đây mà vây công chúng ta. Vậy thì chỉ e rằng không chịu nổi chiến đấu lâu dài đâu. Vậy chỉ bằng hãy để cho ta đến chỗ của ba bá. Thăm dò trước. Ấn Thừa Phong định lược cục thế, lại quan bình muốn vượt sông phải là đợi thuyền, vậy ít nhất là phải hai ba ngày nữa mới tới. Được rồi, vậy thì chúng ta đến đâu cũng là mang theo rất nhiều gia quyến, sau là cũng không thoát được bị vây công. Dù hải thần tàu bất tiện ra mặt, chỉ cần có chỗ cho chúng ta ẩn náu, đề phòng quan bình, tạo con đường sáng để cho chúng ta đi, vậy là quá tốt rồi. Hạch Liên Xuân Thủy lại đáp. Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Ân Thừa Phong nói. Vậy xin phiền công tử một chuyến. Thiết thủ lại đề nghị. Vậy có nên đi thêm một người nữa, nhị vị cùng đi. Hát Liên Xuân Thủy lại tư lự. Thiết nhị ca là một danh bổ, tạm thời không nên ra mặt đâu. Ân trại chủ trách nhiệm nặng nề, để thừa thanh thiên trại là trông cả vào ngài, cũng không nên quá mạo hiểm. Vậy xin Đại Nương cùng với đi tại hạ một chuyến. Chúng nhận thương lượng một hồi, thấy đó là cách vẹn toàn hiện tại. Để cho an toàn, thiết thủ lại yêu cầu Hắc Liên Xuân Thủy và tức Đại Nương mang theo tín hiệu hỏa tiến. Ẩn thừa phòng ngoài phục mấy chục tình bình, bên ngoài bát tiền chấn, vạn nhất có ứng biến cũng sẽ cứu kịp. hai liền dân thủy và tức đại nương giải trang lắm phu phụ đi chơi, cùng với thập nhất lang vào một người hầu, thuận được đến thăm bằng hữu, trà trộn vào chấn, tìm tới hại phủ. Đến nơi, hai người quăng tín hiệu báo tin lành, xuống ngựa để chỉnh đốn trang phục, thông báo tín rằng, đưa lại danh thiếp, coi như là đủ lễ số. Gia nhìn cầm thiếp vào bên trong báo, hai người lại nhìn nhau. Trong lòng tay thấm đẫm mồ hôi. Nếu như Hải Thác Sơn có liên lạc với người thuộc phai bọn họ phó ở trong chiều, hoặc là quan binh đi dẹp phỉ, đột nhiên lại trở mặt không nhận người, tình cảnh của bọn họ ắt lại càng nguy hiểm. Chờ đợi bọn họ một chốc mà giống như lầm vào đại địch, ngầm quan sát thần sắc của quản sự, lại nhận thấy điều gì không ổn sẽ rút đi ngay. Đang lúc thầm cảnh giác, thì Thái Hát, Hải Thác Sơn cùng với một láo tàu tự thân ra đón, lại cười nói. Khách quý, khách quý, hát lên công tử lại tối rồi. Vậy xin thứ cho tội là đón chậm. Vừa gặp mặt, lão đã ôm vai bá cổ, hết sức thần thiết, lại cho rằng tức đại nương là phu nhân của hắc liên Sơn Thủy, nên nói toàn những câu khách giáo. Châu Ngọc sánh đồi, một cặp trời sinh khiến cho y rất mất tự nhìn, ngược lại tức đại nương lại rất thoải mái. hắc liên Sơn Thủy lại thầm quan sát dùng mạo, lại nhận thấy hài thác sơn vẫn còn rất đáng tin, hào khí vẫn chưa giảm. Tức đại nương cũng thấy như vậy. Y đền thuật lại sự tình, uyển chuyện đề xuất với hài thác sơn cho lão biết tình hình nghiêm trọng, có thể bị liên lụy. nếu như sau này rửa oan được, ắt là sẽ bao đáp. lời của Hắc Linh Xuân Thủy biểu hiện rằng không cần phải Hải Thác Sơn phải là người ngoài giúp đỡ, chỉ cần tìm hộ nơi tạm lánh và cung cấp lương thảo. tức đại nương lại vội vàng bổ sung, nếu như Hải phủ bất tiện, bọn họ sẽ không ép, sẽ lập tức rời khỏi bát tiên đài, chỉ mong lão giữ bí mật, vạn lần không nên hé ra, là nơi họ đã từng qua đây để câu viện. Hải Thác Sơn nghe kỹ, lại trầm ngâm một lúc. Đi đi lại lại, tỏ ra về cân nhắc. Tức Đại Nương lại nói, hai tiền bối, người không cần phải quá khó nghĩ. Có cầu rằng, có lòng mà vô lực. Tiền bối còn có gia đình và cơ nghiệp, có chỗ nào nếu như bất tiện, Vậy thì xin cứ nói cho bọn vãn bối mạo muội. Tiền bối không nên để ở trong lòng. Bọn vãn bối sẽ rời khỏi chấn này ngay. Hải thác sơn ngừng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, nếp nhăn trên mặt lại càng tăng dần. Hát linh công tử, tức Đại Nương, theo lý mà nói, không cần tính tới chuyện lão tướng quân có ơn nặng với bọn lão hủ, chỉ cần dơ vào nghe khí dơ võ lâm đồng đạo từng có một chút tương giáo giữa chúng ta. Thanh thiên trải ở bên kia sông phải gặp nạn, lão hủ là không nên lo, lo nghĩ nhiều. Chẳng qua lão hủ đã quá già rồi, không có được như năm xưa. Hắc Liên Sơn thủy hiểu ý của lão, cũng hiểu được cả tâm tình. Phụ thần Y Hắc Liên lạc nhạc nhù cũng như vậy. Anh hùng sợ tuổi già, hào hán sợ bảo bệnh, tướng quân lại sợ ấm êm. Một khi đã có vợ con rồi. Gia đình và tâm trí sẽ không còn như xưa. Không phải là không có dũng khí, mà là phải cẩn nhắc. Y định, cất bước, nhưng mà Hải Thác Sơn đã ngăn lại. Bàn tay của lão rất nóng bỏng, ánh mắt vẫn chưa dài đi chút nào. Nhưng chỉ là... Hải Thác Sơn nói với vẻ nhiệt tình. Có những việc lúc trẻ làm, khi già mới có ký ức để mà tự hào. Cũng có những việc đã làm xong rồi, có chết mới nhắm mắt được. Hách Liên Xuân Thủy lại bật cười, y lại nhìn sang tức đại nương. Ánh mắt của hắn phẳng phất muốn bảo nàng rằng, y không nhìn nhầm người, vị hải bá bá này vẫn là một người có lòng. Hải thác sơn nắm chặt lấy tay của y. Công tử hãy chờ đợi một chút, lão hù cùng với lão nhị, cùng với lão tam tương đối, là phải thượng lại đối, đối sách. Tình hình xong dân mang cho công tử biết. Lão già đứng bên cạnh đó, nãy giờ yên lặng, thần tình phao một chút ngạo nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng. Bọn lão phù phải thương nghị nhưng mà bất kể kết quả ra sao việc của Hách Linh công tử cũng là việc của thiền khí tứ tẩu của chúng ta. Lão tẩu ngạo mạn nói xong quay sang lại nói với Hải Thác Sơn. chúng ta hãy đi tìm Lão Tam đi. Đoạn hai người đi vào trong nội sảnh. Hách Linh Sơn Thủy đương nhìn là Minh Bạch ý của lão tẩu nói. Việc của công tử cũng là việc của chúng ta mà, thiền khí tứ tẩu đã chấp nhận rồi, hiện tại chỉ còn tính cách ổn thoản nữa thôi, xin cứ yên tâm. Tự đại đường lẽ nào mà không hiểu ý tứ của lão? Hải tác sơn này tuy là cùng với ba cao thủ khác kết nghĩa, hợp xưng thành thiên khí túi thiếu, lấy danh hiệu là thiên khí, hàm ý bị trời bỏ rơi, nhưng mà con người không có được nạn trí. Sơ thân của hải bá bá nằm xưa không phải là quyền quý, thường là hiếm mọt ở trên giang hồ, cũng cực khổ, nên gọi là thiên khí. Hạch liên sân thủy giải thích. Bốn người đó kết nghĩa, lươn theo tuổi tác, Lưu vần là hơn cả, cho nên là lão đại, Ngô chúc là lão nhị, ba lực là lão tam. Hải ba bá vốn nên chỉ có một chữ sơn, xếp thứ tư, nhưng luận về võ công lại đứng đầu. Họ đều lớn hơn tuổi, cho nên tứ thiếu, trở thành tứ tẩu. Tức đại nương lại động dung. Tiện thiết đã hiểu rồi, hóa ra sau này tên gọi là Lưu Đan Vân, Ngô Song Trúc, Ba Tam Kỳ, cùng với hải... Hát Liên Xuân Thủy lại bật cười. cười. Vốn là hải tứ sơn, nhưng mà hải ba bá xếp cuối, mà võ công và danh tiếng lại quá lớn, tam tẩu đều nể. Hai baba lấy tên là Thác Sơn, sau này người trên giang hồ đều tôn là Hải Thác Sơn, bỏ qua cả chữ Tứ. Dù như vậy, bà Bá vẫn niệm tỉnh cũ, kính trọng ba vệ huynh đệ trưởng kết nghĩa, đã mời lại Hải phụ cung phục, quả thực là một người tôn trọng tôn ti. Tức đại đường lại nói, trời đã bỏ rơi, nhưng mà người không buông rời, con người không tự buông rời, ắt là có chỗ đứng ở trong trời đất. Hắc Lý Xuân Thủy lại nói, người này trầm mặc ít nói, Thần thái cao ngạo, đó là ngùa sòng trúc. Lời mà lão nói rất là có trọng lượng. Tức đại nương lệ dịu dàng. Vậy không biết họ đã đóng cửa thương nghĩ thế nào nhỉ? hải thác sơn từ sau cửa dành bước ra, bên cạnh ngoài vụ. Ngùa sòng trúc, thần thái ngạo nghĩa có một lão đầu mật mày hiền hòa. Chính thị là ba tam kỳ. hải thác sơn vừa ra đã mỉm cười. Đã để cho nhị về phải chờ lâu rồi. Người lại ba người đóng cửa mật nghị quyết định đưa người thanh thiên trại đến nhầm động bí mật cạnh cảng thanh phi ở trên sông dịch để tạm lánh một thời gian sau hai ba tháng quan bình bớt lúng sụp sống yên gió lặng rồi sẽ tinh tiếp bí nhầm động vốn là một căn cứ năm xưa của thiên phí tứ tẩu lúc mà bọn họ vẫn còn làm phỉ đồ hết sức bí mật lại hiểm trở quan bình đã từng hai lần tấn công nhưng mà đều thất bại quay về hai thác sơn đồng ý cung cấp lương thảo do ba tam kỳ phụ trách bí mật vận chuyển tới bí nhầm động là do ngô song trúc thiết kế phòng vệ nên chỉ cần có hơi có động tĩnh sẽ phát hiện ra được ngay. Hắc Liên xuân thủy và Tức đại nương đều rất vui mừng liên tục cảm tạ. Hải Thác sơn chị nói thế điệt à, ta và lệnh tôn giao tình với nhau sâu như biển, giúp đỡ một chút này cũng không đáng giá gì hết. Lại dằn thục hạ phải cẩn thận, không thể nào để quần hiệp xảy ra một chuyện gì đó tại bát tiên đài. Kỳ thực lão có một chỗ khó xử, lão sợ bị liên lụy nên hơi do dự, lại nghĩ Hắc Liên lão tướng quân giữ trọng quyền trong triều. Thân thiết với giả cát tiền sinh, có thể trình bày với hoàng đế, tất là sẽ dẹp yên vụ này. Giả như mình không giúp, sau này còn mặt mũi mà gặp hách liên nhạc ngô nữa hay sao? Hà huống, đạo nghĩa võ lầm, tình nghĩa bạn cũ, không thể nào thấy chết không cứu. Lão bè đi tìm ba tam kỳ, ba người cùng nhau bàn luận rất cẩn thận. Ba lão tam, cực lực phản đối, cho rằng không nên giấc họa vào thân, lại e việc này có quan hệ đến phó thủ tướng hoặc là thái kinh, cả hai đều quyền quỳ, triệu chính. Không thể nào chạm vào. Ngô Song Trúc lại muốn tường trợ, chiếu theo nghĩa khí của đồng đảo Võ Lâm đương nhiên là phải giúp, cung cấp lương thực, khoai má, để cho Hắc Liên Xuân Thủy và Tàn binh Thanh Thiên Trạng đi ra đó thật nhanh. Nhưng Hải Thác Sơn cũng không muốn Hát Liên Xuân Thủy cứ như vậy mà đi, sợ là sẽ có ngày chuyện đó thành chướng ngại cho làm cho quan lộ của mình, nhất thời lại dùng rằng không quyết được. Ba Tam Kỳ lại đề nghị. Vậy chỉ bằng đợi đại ca về đã rồi hỏi ý kiến? Hải Thác Sơn lại đáp. Nhưng mà hiện tại đề phải an bài cho bọn họ rồi. Ngô xong Trúc lại nói. Vậy cho nên để cho bọn họ trốn đi đã, việc này gấp rút, liên quan đến mấy trăm tính mạng, không thể nói chân trừ được. Hải Thác Sơn cũng không biết làm sao, đành phải nghe theo kế này, dẫn tàn binh của Hắc Liên Xuân Thủy đến bí nhằm động. Lần này quần hùng kiếm được một chỗ chậm, tạm tránh, thiết thủ bèn lệnh cho thiết kiếm, đồng kiếm và nhị đồng. Phi ngựa về Yến Nam để tìm đại sư Huynh vô tình hắn lại không biết đại sư huynh vẫn còn ở đó hay không, nhưng mà vô tình xuất phát từ tư ân chấn để đi tìm hiểu thiết thiếu thường. bất kỳ là sau khi đi đâu tìm, cũng sẽ để lại ám ký cho nhị đồng truy theo. sở dĩ thiết thủ phái nhị đồng đi tìm là bởi vì hắn có chỗ khổ tâm. thứ nhất, hắn không muốn nhị đồng theo quần hiệp chịu khổ. thứ hai, nhị đồng chưa từng lộ diện ở trong chiến dịch. kể cả hai này đi cầu viện sẽ không khiến cho ai chú ý. hơn nữa nhị đồng rời khỏi đội ngũ đang bị truy đuổi sẽ được an toàn. hát liền xuân thủy lại sang một người hầu cùng đi chiếu cố cho nhị đồng. Y biết ở bát tiền đài chỉ tạm thời yên tâm, tránh ra khỏi đầu sóng ngọn gió để dưỡng sức, chờ đợi bước vào trong trận bánh này, nhưng mà mới không hiểu tại sao trong lòng lại luôn có một điểm bất thường, bất quá không hiểu tại sao, và vì đâu, cho nên cũng không nói ra. Hết trường, Ma đầu hội toàn, quần hiệp phân tán Đồng kiếm và thiết kiếm, dấu đoàn kiếm vào trong tay áo già làm đồng sự sống gần đó ra ngoài dung ngoạn, do người hầu của Hắc Liên Xuân Thủy dẫn đường, vượt núi xuống Yến Nam, không ngờ mới ra khỏi nơi ẩn nấp đã bị Văn Trường và thuộc hạ của Thừa tự Tú phát hiện ra. Văn Trường và Thừa Tử Tú cải chăng vượt sông dịch, định đến mấy hào môn đại hộ nghe ngóng, lại cho thấy một già hai trẻ có vẻ ung dung tụ tại, nhưng mà thần sắc không chay được vậy khẩn trương, lấy cưỡi ngựa rời ra khỏi bát tiên đài. Văn Trường lập tức chú ý. Theo bước của ba người này có thể sẽ tìm được nơi ở của tức đại nương và hát liên sân thủy trốn ở đâu. Y và thư tự tú lập tức ngấm ngầm bám theo. Kết cả là đuổi theo hơn trăm dặm qua ba lũ dịch, cả hai đều không thấy gì khác thường. Vị tạc thanh thiên trại không thể nào chạy xa đến thế được, hơn nữa dọc đường không hề có mảnh mối. Vận Trường lại nghi ngờ rằng mình đã đoán sai. Một lần, y nhận lúc ba người vẫn còn ăn cơm ngoài điểm, xài thư tự tú vào trong phòng để lục lọi hành lý, phát hiện ra vũ khí của bạn họ. Một thanh đồng kiếm và một thanh thiết kiếm, cả một cây trường phủ có thể tháo lắp cán ra được. Thư tự tú lập tức quay lại bậm báo, lại bổ sung thêm một câu. Trong bốn gia tướng của hát liên lận, nhà cô, có một người dùng loại đại phụ như vậy. Văn trường lắc đầu, lại vút dầu đáp. Cũng không lạ lắm. Thừa tự tú lại ngạc nhiên. Vậy có phải... Văn trường lại đáp. Giống như tòa đoán, đôi tiểu kiếm này là vũ khí của bốn kiếm đồng theo hầu. Lão đại vô tình của tứ đại danh bộ thừa tự tú lại ngạc nhìn. Vũ khí của kiếm đồng theo hồ vô tình lại ở đây. Vậy có phải y đã theo tặc đảng rồi? vẫn Trần đáp. Không có gì lạ đâu. Thiết thủ đi cùng với phỉ đảng, vô tình thanh cao hơn chỗ nào được, được chứ? thừa tự tú lại hứng chí. Vậy nếu như chúng ta truy ra vô tình trợ giúp phỉ đảng, vậy thì cộng thêm việc thiết thủ thông đồng với bọn chúng, không phải là một bản tấu, sẽ là một mẻ quét sạch tứ đại danh bộ sao? Văn chưa đệ chầm ngâm. thiết thủ đi cùng với vị đảng giúp chúng giết quan binh coi như là hết đường sống ở an thuận sạn vô tình đã bớt lý thị huynh đệ liền vân tạm loạn uống độc dược giả khiến cho quan binh phân tán thủ lực giúp tục tục đẳng đào thoát tội chẳng cũng là cực kỳ cường đại vì như vậy ít nhất là hai trong tứ đại dân bộ sẽ biến thành phạm nhân bất quá ta đã hoài nghi vô tình tác ra đành nằm nhằm cứu thích thiếu thường hai kiếm đồng này đi theo đợi cầu viện binh Hoặc chỉ ít, cũng đang đến để hợp lại với y. Thư Tử Tú lại nói. Nếu như vậy, cười theo chúng, là sẽ tìm được vô tình sao? vân Trường nói. Tìm ra y, thì sẽ tìm thầy thích thiếu thường thôi. Thư Tử Tú lại tiếp lời. Thích thiếu thường là tội phạm số một, mọi hành động chỉ bắt đều sẽ nắm vào y. Văn Trường lại rút, vuốt một bộ dâu dài. Ta thấy chúng ta không nên bỏ qua, đính nguyên bảo mà đi tìm bạc lẻ. Thư Tử Tú lại ấp úng. Vậy ý của đại nhân. Đuổi theo. Lần này cả hai đuổi đến theo tận Yến Nam. Văn Trưng lại thấy mục tiêu cùng vào trong tướng quân phủ, y và thư tự tú cần mật, vượt tường vào bên trong, phát hiện ra vô tình lôi quyện và Đường vãn Từ, Thích Thiếu Thường cũng có mặt. Lần đuổi theo này quả nhiên là không vô ích, nhưng mà y lặng lẽ kéo thư tự tú đi ngay. Hai người tìm một tiểu điểm gần đó để cư trú. Thư tự tú đương nhiên là không hiểu gì, Đã tìm được bốn tên trọng phạm này, nhưng mà không thể nào khinh cử vọng động được. Văn Trường nói. Vô tình, thích thiếu thường, lôi quyền và đường nhị nương này, chúng ta không thể nào địch nổi chúng. Thư tự tú lại đề nghị. Vậy chúng ta có thể thông chi cho nhà sai ở đây, đến đây về bắt. Vô dụng thôi. Văn Trường đáp. Quân ô hợp này không thể nào đáng tin cậy. Hà huống chỉ vô tình uy danh lẫy lừng, huyện nhà không có dám động vào. Việc này đang trong vòng nghi vấn, hơn nữa còn có đô thuấn tài. Chống lưng cho y. Thư tự tú nói. Với chúng ta phải làm sao? Tạm thời không có làm gì hết. Người có phát hiện ra gì không? Thư tự tú lại ngỡ người. Đại nhân, chuyện gì? Vô tình. Văn Trường đáp. Vô tình tự hồ hoàn tân, toàn thân đã không động đậy được. Kinh địch này... Thư tự tú lại hoan hỷ. Y mà đã bất động, với chúng ta là đỡ rất nhiều công sức. Đồng thiết nhị kiếm đồng đến báo tin thanh tiên trại nguy tổn, Thích thiếu thương lại tất phải đi giải cứu. Khoảng thời gian hơn nữa, bọn chúng là đi cùng. Số còn lại chúng ta phải giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Văn Trường nói. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là thích thiếu thương. Đợi y diệt, diệt đá, rồi hẳn nói. Vậy như nếu ta, tất cả bọn vô tình và thích thiếu thương, lôi quyền và đường ván từ đều là mất mạng ở đây. Vậy công lao này... <cười> ta sẽ cùng hưởng với người... <cười> đó ta nhân đã nhân đắc quan tâm. Văn Trưng lại nghĩ lại đó một tiểu điếm, lại nhìn qua sông cửa với vậy tự tin. Ở đây có thể giám thị động tính của đô phủ, không ngờ lúc đó vang đến những tiếng khoái mã. Hai người bước vào trong điếm. Y lại nhìn xuống, đó là hai người quen. Y đại hỉ thầm nhục. Ta đang nghĩ đến việc gặp hai người này tại đây, đúng là trời đã giúp. Ách cửu U thần quân cũng ở đây, phần này có thể thu thập được bọn vô tình rồi. Hai người này chính là Long Thiệp Hư. Nữ là anh Lục Hà. Hai người này mấy phên ám toán bọn lưu độc phòng và thích thiếu thường thất bại. Sư phụ cười ưu thần quân, liều mình với lưu độc phòng. Hồ chấn bì đã thàm tử, thiết tật lê sinh tử không gió, bảo bảo đã mất thần trí, coi như là cũng xong đời. Lưỡng điện tin. Tình. tình, kính hộ thân của anh Lục Hà đã bị phá, long thiệp hư lại thụ nội thường, cả hai dự dắt nhau đến chấn thành để nghỉ ngơi. Cả hai xuống ngựa vào trong tiểu điếm, long thiệp hư lại định, giờ bài cũ ra ngoài với điếm già, nhưng mà anh Lục Hà ngậm kéo tay áo. Không nên, có người đang quan sát chúng ta đó. Cả hai liền ngoan ngoãn trà bạc, vào sông rồi, lòng thiệp hư lại nóng lòng nói. Sao mọi biết? Anh Lục Hà đáp, chúng ta vừa xuống ngựa, đã có người ở song cửa phía bắc quan sát chúng ta nhìn chăm chầm rồi. Lòng thiệp hư lại nếm mùi mấy lần, lại bị mấy vết thương, đấu chi đã tan hết, vội nói. Vậy tại sao không đi ngay, mà còn ở lại đây, đợi người ta đến làm thịt nữa? Anh Lục Hà nói, không thể lý được, chúng ta mà đi sẽ đà thảo kinh xà, đánh động đến địch nhân. Địch tối ta sáng, thậm chí là còn tệ hơn nữa. Lòng thiệp hữu hoảng hốt. Vậy thì phải làm sao? Sửa này hắn đầu óc chỉ độn, luôn luôn nghe theo chủ ý của anh Lục Hà. Anh Lục Hà mím môi. Chúng ta phàn đòn, mỗi nhận gió hắn ở trong phòng phía Bắc. Phải cao thủ, tình hình không ổn, chúng ta phải rút ngay. Không phải là cao thủ, nhân đốc đêm tối, xử lý luôn là xong. Long thiệp Hư cũng được nhìn đồng ý. Đêm buồn xuống, anh Lục Hà và Long thiệp Hư đổi áp dạ hành, dần dần đến phòng phía bắc. ngần người trước cửa một lúc, rồi mới giật ngầm dụng dao, nhấc lên thanh cửa lách vào. Không thấy động tĩnh gì, bèn lăn đến bên giường, bổ dao xuống. Anh Lục Hà đâm một dao xong, lập tức biết không ổn, lạc giọng, không xong rồi. Long thiệp Hư lại cất giọng trong bóng tối, làm sao đấy? Anh Lục Hà lại thấp giọng, trên giường không có người. Lòng thiệp hư nhảy sang giường bên cạnh. Huỳnh cũng là không thấy ai. Vai của hắn lại đụng vào người của anh Lục Hà, liền nổi lên dâm nghiệp Vậy, không biết chúng đã trốn ở đâu, chỉ bằng chúng ta... Anh Lục Hà lại khẽ quát. Không được, về phòng. Cả hai lặng lẽ đi ra, qua sông cửa nhảy về phòng, vừa đặt chân xuống để nhận ra có điều gì đó không ổn. Lòng thiệp hư đặt chân xuống. Anh Lục Hà quát lên. Cẩn thận. Lời vừa buông đã tung mình đắt đi. Trong phòng lé ra những ánh sáng tinh màng, tự hồ có một người rút ra lợi khí, đang bị ánh chăng phản chiếu. Lòng thiệp hư cũng phát hiện, rút hồ mi côn, ba mũi hai lưỡi, đập thẳng vào ánh tinh quang. Hai món bình khí va chạm vào nhau. Chợt ở góc khác, có một người quát khẽ. Đừng động thủ! Anh Đục Hà nghe tiếng nhận biết vị trí, thiết như ý xuất ra một chiêu dài ba thức, đều là sát thủ. Nhưng mà ba thức này đều hụt, ngược lại, đồ vật ở trong phòng đã bị ả đập vỡ loạn soạn. Bà thức của ả đánh vào trong khoảng không, biết địch nhân không thể nào dễ chơi được, không thể nào để ý đến tình hình bên trong lòng thiệp hư, lại nhảy qua cửa thoát đi. Một người lại trầm giọng quát. Tôn gió là ai? Xin để lại tính danh. Anh Lục Hà lại cười lạnh. <cười> Các người đột nhập vào trong phòng của chúng ta lúc nửa đêm, mang theo binh khí, lại còn hỏi chúng ta là ai sao? Không người lòng thiệp hư lại đần đột quát vàng. Cái đồ chết nhát, ta không có đổi họ. Ngồi không đổi tên. Lòng... Anh Lục Hà ở cạnh sông cửa, liền quát. Im ngay. Người đó lại thừa phạm một hơi. Cạnh cửa có phải là anh nữ hiệp hay không? Xin đừng có đi. Lòng thiệp hư ở trong bóng tối đấu đá mấy chiều vết địch thủ, lùi đến cạnh cửa, thấp giọng hỏi anh Lục Hà. Làm sao bây giờ? Lại chợt một người bắt lấy ở trên bạo vài, hắn phát hiện định lắc đi, nhưng mà nửa thân người lại cứng đờ. Lúc đó bên ngoài đường có tiếng vó ngựa vang nền, từ xa phi tới long thiệp hư lại tưởng anh lục hà bỏ hắn mà đi vội vàng nói anh sư muội sư muội người bên trong bóng tối không chần chừ nữa lại bật lửa lên nói hiểu nhầm hiểu nhầm rồi hạ quan họ văn trước đây chúng ta đã từng gặp qua lần này xông vào trong phòng ngủ của hai vị xin thứ tội từ ngoài song cửa thập thò một đôi mắt sáng rực liên tục quan sát vân trương buông tay của long thiệp hư vòng tay lại nói ra anh nữ hiệp xin mời vào nữ hiệp có nhận ra hạ quan hay không Anh Lục Hà đi vào, nhận ra trong phòng có hai người, một văn nhược nhỏ nhá, ôn hòa hữu lễ đang nói với mình, người còn lại mày kiếm mắt sao, cầm liên đao, chính thị cái với giao thủ với Long Thiệp Hư. Ai nhìn ra gió mới yên tâm nhảy vào trong phòng, lại vái chào. Nguyên lai là văn đại nhân, cả thư lão tổng nữa. Văn Trương lại cười cười. Anh Nữ Hiệp, trang sĩ, chúng ta hạ quan ban đêm xông vào, quả nhiên là thất lễ. Trong lòng của anh Lục Hà vẫn phòng bị. Khó lắm, văn đại nhân mới tới đến, đang đêm là có nhà hưng tới, tới viếng chúng ta, vậy không biết là vì chuyện gì. Tiếng giao thủ trong phòng đã kinh động đến bên ngoài, điểm ra đã thắt đèn đến, hỏi hàn, anh Lục Hà đứng ở bên trong phòng nói rằng vô sự, điếm ra lầu. Một hồi, rồi mới báo từ. Văn Trưng lại cười nói. Hạ quan vốn là một công việc thương lượng cùng với nhị vị, vậy không muốn lại kinh động đến người khác, không biết hai vị ra ngoài... Thành giá mới gây ra hiểu lầm như vậy. Anh Lục Hà nhận ra lời của Văn Trương có vẻ trầm biếm, lòng lại hết sức không vui, nên giữ ý đề phòng với ý. Văn Trương lại hỏi ả tình tình của cựu U thần quân. à không muốn đối phương biết mình đã mất đi chỗ dựa, bền đáp cựu U thần quân đã giết chết lưu độc phòng. Trọng thương, vô tình, tạm mất đi sức phản kháng, nhưng mà thần quân cũng đã tụ thương, không thể nào bắt bọn họ. Chọn bộ, chọn ổ của thiết thiếu thương. Thái Kinh lại mời cựu U thần quân xuất động vốn là do phó Tông Thư và văn trường dẫn dắt đệ tử của kiều u thần quân ngoài thủ hạng tôn tôn bất cùng đã chết trong tay của tứ đại danh bổ cùng với nhân tại thiên lý độc cô độc cô uy đã bị thương bảy kẻ khác cùng lạc đà lão già tiên vu kiều thần nha tướng quân lãnh hồ nhị hồ chấn bi thiết tật lê bào bào long thiệp hư anh lục hà đều là hiểu rõ việc đó văn trường có thể coi là một người cùng phe Đương nhìn là anh lục hà khẳng định như vậy bất quá à ta liên tục gặp họa sư phụ mất mạng, đồng môn lần lượt thảm tử, đâm ra biến thành kinh cùng, trị điểu, bất giác, phải thầm đề phòng tất cả. Lòng thiệp hồi xưa này vẫn là nhìn sắc mặt của ả mà hành sự, tuy anh Đồng Hà nói tái đi sự thật, nhưng mà y lại không dám cải chính. Văn chương đương nhiên là hoan hỷ. Lưu Độ Phong đã chết rồi, một kinh địch của y đã xong đời. Vô tình thì trọng thương, không thể nào động thủ. Chỉ còn lại ba đại địch thiết thiếu thường, lời quyền và đường vãn tử, còn ba kiếm đồng và một người hầu y hoàn toàn không coi vào đầu hết. Anh Lục Hà lại cho biết, bức huyết thư quan trọng giấu trong lưỡi kiếm của thích thiếu thường. Văn Trường nói, Bất kể là như thế nào, chúng ta cũng phải lấy ra ba vật, Một là đầu của thích thiếu thường, hai là bức thư, ba là nhân lúc vô tình không thể nào hoàn thủ mà giết chết hắn. Việc này phải mượn lực của nhị vị giúp đỡ mới xong được. Anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đều hận bọn thích thiếu thường, lùi quyển vào vô tình cực độ, có mối thù sát sư, phải báo, nhưng mà tự biết không phải là đối thủ của họ bên tỏ ra vẻ ngần ngừ, không dám lên tiếng đồng ý ngay. Mặt khác, anh lục hòa đã biết mình mất đi chỗ chỗ dựa, cần một cậy giống như văn trương để chiêu ứng cả trong võ lâm, lấn đường quan tước, cho nên không dám cự tuyệt yêu cầu. Ngày hôm sau, văn trương lại phái thư tự tú, dịch dùng đến chỗ của đội tướng quần phụ nghe ngóng, phát hiện giải thích thiếu thương của với lôi quyền đã bộc thân biến mất. văn trương nghi ngờ, quay lại thám thính, lần này y bỏ ra rất nhiều bạc để mua đất một trưởng công và một quản sự đô phủ mới biết rằng thích thiếu thường quả nhiên đã đi mất, đã đi tiểu canh đầu đêm qua. Vân trường tính toán thời gian, biết khi nào thì mình giao thủ cùng với lòng thiệp hư và anh lục hà đêm hôm qua là lúc bộc dịch đã đuổi thích thiếu thường cùng với lôi quyền cuối nguội rồi đi khỏi thành. Y tự biết nhất thời thất sách để vượt mới thích thiếu thương và lôi quyền. chắc là thành thiên trại của ân thừa phóng đã bị phá, nên hai người mới đang đi đem cứu viên. nếu như bám theo, không chỉ là giết chết được thích thiếu thường. Lấy đi huyết thư, sẽ còn tìm được cả nơi phỉ đồ ẩn thân. y chỉ còn nước thờ dai và tiếc núi. Thích thiếu thường và lôi quỷ đi gấp như vậy, muốn bắt kịp thì không hề dễ dàng gì. Ý quyết định lập tức động thủ. Ở đây vẫn còn có vô tình, đường vẫn tử, giết chết họ rồi sẽ tính. y nói ý định với lòng thiệp hư và anh Lục Hà, cả hai lại cực lực tán đồng. Vô tình, gần như đã, đã là một kẻ phế nhân. Vậy giết một đường vẫn tử có gì mà khó? Còn có đồ thuấn tài... Ba kiếm đồng cùng với chín vệ sĩ không đáng ngại, chỉ cần thích thiếu thương và lôi quyền không có mặt, anh Lục Hà và Long Thiệp hừ gàn dạng lên hẳn. Hết trường. Lan Tao Đêm tối, bọn đồ thuấn tài cũng đã rời khỏi tướng quân phủ, lên quan đạo nhắm thẳng Tây Yến Nam. Vân Trương nói với Long Thiệp Hư, anh Lục Hà và Thư Tự Tú. Đồ thuấn tài dẫn bảy vệ sĩ thủ hạ đi khỏi xem hàng trạng của chúng chắc chắn là sẽ đi xa. Vô tình, đường nhịn nương, bà kiếm đồng đi cùng, chúng ta sẽ gặp chúng là giết chết ngay. ba người đều muốn hành động ngay và luôn. vân trực lại hiểu rõ vô tình vội vàng ở lên lên kinh như vậy nhất định đã có đối sách. bất kể là giữ an nguy bản thân hay là củng cố quyền thế phái mình, y nhất định là phải giết chết vô tình. y vân tránh chính diện xung đột với tứ đại dân bộ, nhưng mà y cũng biết chỉ cần quan lộ thăng tiến, ắt sẽ có ngày hai đại thế lực ở trong triều phải kính chồng giống nhau. Gụng mình lên, và tứ đại dân bộ sẽ khó lòng tránh được quyết chiến một phen. Vì vậy, y lại phải đợi đến lúc thẳng, thắng chắc, mới có thể trừ khử được tứ đại dân bộ. Lúc vẫn còn chưa chiếm tiện nghi, cứ tận lực nhẫn nhịn, lần trước y đã hy sinh lý ngạc lệ, nhưng mà cũng không muốn đối địch với lãnh huyết. Lúc đến táo tử cương, cách quan đạo đến hơn mười dặm, vô tình đã nói với đường vãn tử. Dị nương, có biết dụng ý của chúng ta khi lên kinh lần này chăng? Đường vãn tử lại cười. Công tử định đổi thủ thành công, về Bắc Kinh tố cáo lúc cầu quan. Vô tình lại cưới trên lưng ngựa nhưng mà không thể điều khiển, ngần kiếm lại cầm cương hộ, đồ thuấn tài vốn định mời người khiên khói kiệu nhưng mà vô tình từ chối, sợ lầm chậm hành trình khiến cho đồ thuấn tài đầy nhiệt tâm cũng phải ngại, không dám ngồi kiệu, đành phải ngồi trên lưng ngựa hứng gió bụi. tại hạ đã viết xong trôi xuôi bản tấu, nhị nương cưới khói má có thể đi nhanh. Thình cảnh của ân trại chủ tức đại nương của vây hách lên công tử gặp nguy ngập nhị nương của vị thiết nhi đồng nhi hãy đến kinh thành trước liên lạc với gia cá tiền sinh còn việc dân tấu làm trọng hết đường ván từ ngẫm nghĩ lại nhìn đi chầm chậm rồi lắc đầu vô tình ngạc nhiên nhị nương lại không đồng ý ta không muốn vì ta biết dụng ý của công tử định đặt mục tiêu giáo cho ta đề phòng vạn nhất phát sinh ra bất chắc công tử cũng là không ngại mất mạng có phải không đường ván từ lại nói Đôi mắt trong suốt nhìn vô tình, y không dám nhìn thẳng vào trong mắt đó. Không chỉ như vậy. Vô tình lại hướng ánh mắt nhìn vào. Tại hạ, lấy đại cục làm trọng, phong thư này nhất định là phải được giao cho gia các tiền sinh. Bàn tấu này cũng là nhất định phải diện tấu thánh thượng. Vậy cho nên, ta phải bảo vệ cho công tử. Nhị nương có thể thay tại hạ mà. Tại sao? Nếu như vậy, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng mà công tử không thể nào đọc đậy ngón tay. Không thể nào phát ra lực lượng. Ta đi rồi, công tử sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Xưa nay tại hạ, chưa cần ai bảo vệ. Ta không bảo vệ công tử. Đương ván tử đang chèn biện, nhưng mà không hề cáu giận, mà lộ ra một nét người đầy ý vị, cơ hồ đang biện bác với một tiểu hài tử. Chúng ta đi cùng nhau thì càng an toàn, ta cũng sẽ bảo vệ được cho chính mình. Vậy nhị nương thực sự là không đi? Vô tình bất lực. Nếu như nhất định là phải tìm người đưa tin... Có thể cử ra đồ tuấn tài. Khói mùi lại đỏ tươi của đường vấn từ lại hướng sang đồ tuấn tài đang đắc ý, dương dương, cưỡi ngựa, nói liên hồi. Gã không tiện để làm việc này đâu. Vô tình thấp giọng. Tại hãi chưa hoàn thành tín nhiệm với gã. Đường vấn từ lại mỉm cười, nụ cười tô điểm thêm xinh đẹp. Trong làn gió trong lành, nốt rùi duyên của nàng vừa đa tình mà vừa phong tình. Tốt nhất, công tử đừng có hoàn toàn tín nhiệm ta. Vô tình lấy chợt nhớ tới cầu diêu hòa. Trái tim của y giống như bị đâm vào đau nhói. Y lập tức nói. Nhị nương đã hiểu lầm rồi, tại hạ chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm nhị nương. Chỉ tin rằng nhị nương làm được việc này. Thật sao? Đường văn tử lại cố ý nghiêm cường chậm lại, lại nhìn phía sau vô tình, lại hỏi một câu. Thật không? Vô tình nghiến rằng, nói như chém đình chặt sắt. Đồ Thuấn Tài quay ngựa, lại hứng trí. Hình như hạ quan ngay nhị vị đề cập đến tên mình thì phải. Nụ cười của đường ván tử lại càng xinh đẹp. Vô tình lại vội nói. Chúng tôi đều bảo rằng đã khiến cho tướng quần vất vả rồi. Đồ Thuấn Tài vốn chỉ là một phó tướng, được ngôn, được vô tình, gọi bằng tướng quần, lên cao hứng muốn bay lên trên trời. Đồ Tuấn Tài bùi tai, lại cười không ngậm miệng lại được. <cười> cũng đáng cũng đáng, làm việc cho triều đình, đáng mà. Có thể nghe hiệu lệnh của giá các tiền sinh, nên chứ, nền chứ, có thể giúp tứ đại danh bộ. Đường Văn từ lại cười nói, không nên không nên, thực sự không nên để cho tướng quân đi xa như vậy. Đồ Tuấn Tài lại động tỏ ra vẻ mạnh mẽ. nên chứ, nền chứ, Hạ quan cũng là muốn lên kinh một phen để bái hội với giá các tiền sinh, với cả... Đồ Tuấn Tài lại thấy vô tình lên kinh, bản thân đã lâu rồi không ra ngoài hoạt động, tâm trí trào rừng lại cộng thêm tình nghĩa cũ, cũng muốn lấy lòng của y để mang theo bảy vệ sĩ đưa y hồi kinh. vô từng bố định chối khéo, nhưng mà lại nhận thấy trên đường có mặt quan gia giống như đồ thuấn tài, thì át sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên không cự tuyệt. Nhưng mà đồ thuấn tài lại không phải kẻ làm việc lớn, mồm miệng bột trục, cho nên y không dám dò lên trọng nhiệm. Dù như vậy, trong lòng vẫn là cảm kết tấm lòng của đối phương. Đồ thuấn tài lại nói: bảy tám dặm nữa là tới từ ẩn chấn, ở đó có một hương thần tên là tân đông thành, lần trước liêu bội thành đã nghe qua. Mà ông ta lại không báo lại cho hạ quan, lại tiếp đái không có được chú đáo. Theo hạ quan đại bội già đi qua là cũng không có cần ghé vào đó. Gã được tiếp đái nhân vật giống như vô tình vệ kinh, cảm giác đắc ý, không muốn kẻ đối đầu như là tân đông thẳng cao cùng vinh dự. Vô tình và Ngân Kiếm đồng thời cùng cưới một con ngựa, thiết kiếm và động kiếm cưới trùng, một vài phu khiên đồ, bộc sinh cùng với bảy người còn lại trong vô địch tử vệ sĩ của đô thuấn tài, Hồng Phóng, Dư Đại Dân, Lương Nhị Sương, Nghề Bốc. Tăng Bảo Uyên, Lâm Các, Tăng Bảo Tân, đều đi cả. Bảy người lại chia thành hai tốt, Hồng Phóng và Lương Nhị xương ở hai bên tả hữu hộ vệ cho đô thuấn tài, Lâm Các và Nghề Bốc, áp hậu. Dư đại dân lại phụ trách chiếu cố cho vô tình cùng với đường ván từ và ba tiểu đồng. Vô tình và đường ván từ đương nhiên là không cần ai chiếu cố. Thành ra, dư đại dân chỉ phải đi cùng với ba tiểu đồng. Ban ngày ban mặt, người đồng thế mạnh, bọn đồ thuấn tài cho rằng cần gì phải giới bị. Vô tình lại vẫn cực kỳ cẩn thận. Tùy theo thời đồng kiếm và thiết kiếm, những tình địch giống như Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lần, Văn Trường đều ở sông Dịch. Cựu U Thần Quân đã chết, át không thể nào có ai phục kích trên đường. Nhưng mà Y vẫn cẩn thận đề phòng như những lần trước. Cẩn thận không hẳn là bởi vì có chuyện sẽ xảy ra, nhưng mà cẩn thận quả thực là có thể tránh được rất nhiều biến cố, hoặc ít nhất không bất ngờ khi có biến. Vậy thì, liệu có gì xảy ra chăng? Có. Trong đời của mỗi người đều sẽ có những mối bất ngờ, người ít, người nhiều, bất ngờ lớn hoặc nhỏ, có bất ngờ không ảnh hưởng tới lắm, có cả bất ngờ không thể nào cứu ván. Nếu có thể đề phòng được trước, không gọi là bất ngờ, nó giống như là vận mệnh, cho dù là một người biết rồi cũng không thể nào tránh được. Bằng không, sao gọi là vận mệnh được? Dù một người đánh được, cháy, tránh đổi, hoặc là kháng cự lại, thì nó chỉ là một phần của vận mệnh. Một người không thể nào vượt ở trên vận mệnh bởi vì ở trong đó đã đàn an bài được trước mọi phản ứng. Lầm các và nhóm thuộc bộc trực, không tin vận mệnh nhưng lại sợ quỷ. Sự thực hắn sợ cũng đúng, còn lần buổi tối tại trốn Hoàng Sơn, hắn đã bị quỷ dọa cho suýt nữa bay hết hồn vía, thành ra hắn hết sức lưu ý đến mọi động tính. Lúc nào, hắn cũng nhát gan hơn hết. Những người như vậy luôn luôn dễ dàng nhận ra những điểm bất thường. Thực sự là hắn nhận ra cỏ động nhưng mà không thấy gió thổi dưới trời nắng chang chang, hắn vẫn kinh hãi, vội vàng ghé tai của Ngải Bốc. Ta lại thấy có điểm kỳ quặc. Ngải Bốc lại mỉm cười. Ta thấy người mới khác thường đó. Y lại không phục. Tại sao? Ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ, cỏ cây mà cũng sợ sao? Nhưng mà trên đời này thực sự là có quỷ thần, ngươi có tin hay không? Ta chưa thấy nên không tin. Ta cũng chưa thấy nên ta tin. Ngươi thì tin được cái gì? Vậy người không tin thì có gì hay? Người bốc lại đáp. Ít nhất thì ta cũng... Lời trượt vù một tiếng, từ bãi cỏ cạnh đó xảy ra một vật đen xì. Người bốc không tránh kịp, lại bị đánh trúng tà quyền. Y hét lên, tức thì máu bắn lên mặt, rớt ra khỏi lưng ngựa. Đồng thời, một người giống như thiết giáp nhạy bổ vào trong lầm cát. Hắn đã có sự phòng bị, nhận ra ngay nguy hiểm nên lăn xuống ngựa. Còn ngựa bị người đó ép xuống, liền hí lên đau đớn, bốn vó gãy gục lâm các lại kêu lớn cứu mạng cứu mạng những người đi trước rụng ngựa quay lại vô tình lại quát cẩn thận vừa dứt lời một ống tay áo đã cuốn lên trên cổ của tăng bảo uyên y vùng đau chém một ống tay áo khác lại cuốn tới hai tay của y tăng bảo tần lại định sông đến cứu nhưng mà tinh quang lại lóe sáng một lưỡi đòn đao lướt qua sau cổ của y lại phun máu ngã ngay xuống đôi ống tay áo cũng đã thu lại Hai ống tay áo đương nhìn là có thêm một đôi tay. Chủ nhân của đôi tay đó là một người ôn văn, nhỏ nhã. Hắn tự mình thay mục tố bên cạnh hắn cũng đã thu hồi liềm đào. Bốn người này vừa xuất hiện đã giết chết ba người. Bọn họ vốn định tấn công đột ngột, ít nhất thì cũng thiệt độc bốn người. Thành quả này khiến cho bọn họ không thỏa mãn lắm. Cũng may, bọn họ biết được những người còn lại không ai thoát chết. Họ có lòng tin như vậy. Vô tình vừa quát lên, tất cả phe đồ thuấn tài tụ lại. Hồng phóng lại bảo vệ cho đôi thuấn tài lùi lại rất nhanh, lương nhị xương lại yểm hộ đoạn hậu, dư đại dân lại vùng bật trá can thương, lầm cáp lăn vào trong đám đồng. Ba kiếm đồng lại nhảy xuống ngựa, ngần đồng kinh thiết, tam kiếm cùng nhau rời vỏ. khối mùa của đường vắn tư lại càng đỏ hơn. Nặng rút đào. là song đào. Nặng chuẩn bị sẵn thêm một thanh đào khác, ở trong tay có hai thanh đào, một dài một ngắn. trưởng đào là để lấy mạng địch nhân. Đoạn đào. Là để liều mạo với địch. Vô tình lại chậm rãi hít sâu một hơi thật nhẹ. Kỳ thực, hồ hấp là loại hưởng thụ rất sảng khoái, chẳng qua là những người vẫn còn sống đều sẽ không cảm thụ thấy điểm đặc biệt này. Nhất là lúc không khí vẫn còn đang trong trẻo, hít thêm mấy hơi đó chính là một loại hưởng thụ chỉ người sống mới có. Vô tình lại ước lượng tình thế. Địch nhân tự hồ không đồng. Chỉ có bốn tên, hai chặn trước mặt, hai cắt đường nuôi phía sau. Nhưng cả bốn tên này đều là những kinh địch khó chơi. Văn trường Anh Lục Hà, Long Thiệp Hư, Thư Tự Tú. Văn Trương đương nhiên là đáng sợ hơn hết. Y là một láo hồ ly, có hai đại môn ngạnh, Công Thiếu Lâm Kim Cường Quyền, cùng với Đại Vi Đà Tạc và Nhưỡn Công Đông Hải Thủy Vân Tụ. Hơn nữa, Tụ Lý Càng đau, lại có một tảng trí, lúc mềm lúc cứng, lỏng dọa thì độc ác, miệng nằm mồ, bụng một bộ dao gầm. Anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đều đã thụ thương, nhưng mà con sói thụ thương cũng chính là sói điên. Khó ứng phó hơn so với sói thường rất nhiều. Thư tự tú ngoại hiểu lại yết hầu đoạn, là một trong tiểu tứ đại dân bổ, trợ thủ đắc lực của văn trường. Bốn người đều là khó chơi, nhưng mà nếu như vô tình không thụ thường, dù cả bốn người này xông lên, y vẫn có thể ứng phó được. Nhưng đáng tiếc, hiện tại y là hữu tâm vô lực. Đối phương tự hồ, lại cực kỳ ung dung. Hai tay của y vẫn hoạt động được, nhưng mà không thể nào vận kinh lực, dù lực của thu ngư đào vẫn còn. Thiếu kình đạo, ám khí khác nào một con độc xà mất răng, không có lực nào sát thường hết. Quyền đồng nhẹ hều như lông hồng, thử hỏi, gây tổn thương được cho ai? Bản thân không thể nào động thủ, đường nhị nương, ba kiếm đồng cùng với bốn vị sĩ còn lại của đô tướng quân, có đấu nổi ba sát thủ cực mạnh kia hay không? Địch đồng ta ít, vô tình đã phòng bị, nhưng mà lòng vẫn nặng như đá đèo. Vân trường hò khẽ, đối với đồ thuấn tài nói. Ta là quan gia, phục mệnh phó tướng ra đến giết giặc cướp Các người mà giúp ta giết phỉ, có công sẽ được hưởng. Đồ Thuấn Tài lại ướt ngực. Ừ, ta cũng là quan, người giết người của ta, mau trả mạng đấy. Văn Trường lại cười lạnh. Ngươi lại dám kháng mệnh của triều đình sao? Đồ Thuấn Tài vốn hơi khiếp sợ, giải đã từng tù lạc ở quan trường Kinh Thành, đã thấy Văn Trường, biết y không hề nói láo. Nhưng mà sau cùng đã có cố lên gần, thì lại chỉ vào vô tình nói. Công tử cũng là quan, giá các tiền sinh sai công tử đến điều tra ham quan lạm quyền. Người có là quan cũng là thuộc loại cầu quan, cần phải điều tra. Vô tình lại không ngờ đôi tấn tài lại nói ra những lời này. Xem ra nhùng gấm và mỹ thực đều không biến thô tuấn thài thành một tên nhu nhược được. Văn Trường lại bật cười, lại vuốt dầu nói. Hay, hay lắm, có khi phách. Những kẻ như vậy lại không nên để lại, giết hết cho ta. Hết trường. chương 92 Tiêu Thanh Địch Thanh Phe Văn Trương chỉ có Thư Tự Tú, long Thiệp Hư cùng với Anh Lục Hà, tổng cộng là bốn người. Bên vô tình có Đường Văn Tử, Ba Kiếm Đồng, Đôi Thuấn Tài cùng với Lầm Các, Hồng Phóng, Lường Nhị Sương, Dư Đại Dân tổng cộng là mười người. Vốn bên y đông hơn, nhưng mà nguy cơ rất lớn là, là y không thể nào động thủ. Y không xuất thủ được, đương nhiên là không chế. Không thể nào chế trụ được Văn Trương. Văn trường hạ lệnh, đây là quan đạo, tuy người qua lại không nhiều, nhưng mà cũng nên tốc chiến tốc quyết. Ba kiếm đồng luyện lập tức lao vào trong lòng thiệp hư. Lòng thiệp hư cao lớn ủy mánh, trừng lực như xâm xét, coi điều chán kiện quá, đâm ra gặp khó khăn khi mà đối phó với ba tiểu đồng thân hình linh xảo, kiếm pháp hung hiểm. Anh Lục Hà lại lướt tối vô tình. Trừ báo thù sát sư già, giết y, ác sẽ tạo thành sự kiện chấn động giang hồ. Cả đời này, làm sao mà bỏ qua được cơ hội đó? Văn chừng lại không tiến tới, chỉ cần mượn tay của người khác để hạ thù tứ đại danh bổ, đó là vậy được, y là muốn người ta ra tay. Vẫn nhất cục thế triều đình có gì biến động, quyền lực mà di chuyển đi, nếu như có hỏi tội, y cũng là có cơ thoái thác, y lại không hề giết chết họ. Anh Lục Hà lại đưa đến gần vô tình, đường văn từ cũng vung song đào chặn lại. Anh Lục Hà đấu với đường bán từ không dưới một lần. À tự biết mình không phải là đối thủ. Cùng lúc, liềm đào của thư tự tú giết lên kinh nhân. Ném vào đường bán từ Anh Lục Hà lại lập tức yên tâm, thiết như ý lại càng huy tâm lâm ly. Lấy hai địch một. Tất giết được đường ván tử. thư tự tú lại tới vây công, đương nhiên là ý của văn trường. Giết chết vô tình trước để tuyệt hậu hoạn. Chỉ cần vô tình chết trong tay của kẻ khác, vậy là được. Ý muốn thừa tự tú giúp anh Lục Hà một tay, không chỉ giết chết đường ván tử, mà quan trọng hơn là để cho anh Lục Hà có cơ hội giết chết vô tình. Còn y không cần vội. Ý nhận gió cũng thế trước mắt, biết gió vô tình quá thực không còn sức mà động thủ, Ý nhất định là thắng. Nói cách khác, địch nhân của y chết chắc không kẻ nào có thể sống sót được. Lấy ra một cây địch, đó là một độc môn vũ khí của Y. Địch vừa đặt lên môi, lập tức phát ra ba tiếng chói tai. Mỗi thanh âm đều khiến cho vô tình chấn động. Ba tiếng kết thúc, cơ mặt của vô tình co lại, thăng thốt đi. Y. y lại thực sự hoàn toàn mất hết công lực, thậm chí là kẻ căn cơ nội lực nông cạn như đôi thuấn tài nghe xong ba tiếng địch, là cũng chỉ cảm thấy chói tai, không đến nỗi dính đòn nặng như vô tình. Chủ yếu là vì bản thân của Y vốn không có nội lực. Một chút nguyên khí duy trì đã bị thu ngư đào, hóa tàn, nhưng càng bị lại càng nh... nhu nhược. Văn trưởng đã khẳng định được, lại thêm yên tâm hơn nữa. Hiện tại, y ung dừng ngồi đối phó với đồ thuấn tài cùng với bốn nô tài. Y lại đặt cây địch lên trên môi. Cửa mặt vô tình lại không thể trở lại bình thường, bàn tay chật vật, lần xuống vạt áo. Ai cũng nhận ra, ngón tay của y đang run lên. Văn trưởng lại bất giác dừng lại. Vô tình, hắn định lấy ra cái gì? Ám khí. Vô tình lại khó khăn làm mới lấy ra được một ống tiêu từ trong ngực áo. Văn chừng lại bật cười. Vô tình không chống nổi địch âm, đành phải dùng tiếng tiêu để áp chế. Vô dụng mà thôi. Dù mang tới một cây thanh la lớn hơn nữa, cũng không thể nào áp chế được tiếng địch. Văn trường lại định thử thêm lần nữa, lướt qua môi chỗ địch, lại phát ra tiếng liên tục ba trói tai, lại hợp thành một âm thanh như ám khí sẽ không gió lao tới. Vô tình lấy ngọc tiêu, kể lên trên môi lập tức vang đến một tiếng âm vận du dương, thanh âm càng lúc càng thể thiết, nhưng mà tiếng địch xé không khí lao tới, tiếng tiêu gần như đã tự tan ra, phong tỏa toàn bộ. Khói mùi của vô tình đã rỉ máu. Y đưa ống tay áo trắng mốt lên trên lau đi. Văn trường lại mỉm cười. Thanh bổ đầu, tiêu nghệ có thể khiến trần phượng vũ lòng ngầm, nhưng mà vô dụng thôi. Địch của ta có thể giết chết người. Vô tình lại không để ý, vẫn thổi tiêu khè khẽ. Lúc đầu âm thanh bình bình, nhưng mà rồi nhanh dần vang đến tận chân mây cào, uyển chuyển vọng lại, có lúc tiếng máu giống như mưa mưa đổ. Liền nhau, sản sát, khiến cho sông phương đang giao chiến, nhất thời đã tắt hết đấu trí. Văn trường lại thầm kêu kinh hãi. Tiếng tiểu hài lắm. Liền thổi thêm mấy tiếng gấp cáp. Tiếng địch giống như là bình bạc vỡ tàn, thiết kỵ đột nhìn lại tung vó, nhưng mà tôi vô tình lại chìm đắm trong âm luật, chỉ rung rung tay áo, hoàn toàn không bị hất ngã. Văn trường lại cười đến điên cuồng. Vậy để ta xem, ngươi thổi kiểu gì? Vô tình tuy không có lực nào phản ám, nhưng mà vẫn còn một môn tuyệt học. Để cho y thổi tiếp, e rằng toàn bộ sẽ bị hủy hết đấu trí. Văn trường biết rằng không thể nào trần chừ. Vô tình tuy không phát ra được ám khí, nhưng mà tiếng tiêu giống như ám khí vô hình, thậm chí không thể nào ngăn chặn. Y đành phải đổi ý định ban đầu, quyết, thân, động thủ với vô tình. Y giơ cây địch lên, lừng trưởng không khí, giết lên lạnh lót. Hồng Phóng, Dư Đại Dân và Lương Nhị xương Lầm Các cùng nhau xông đến ngăn chặn Đường vẫn Tử nóng lòng như lửa. Nàng biết bốn người này không thể nào chặn nổi văn trường, nhưng vô tình không thể chết. Nàng muốn tiếp song đào, nhưng mà liêm đào của Thư Tự Tú đã cuốn chặt chừng đào, thiết như ý của anh Lục Hà đã về giáp đoạn đào. Nàng càng muốn thoát, thế công của địch nhân lại càng khẩn trương Đường vẫn Tử công lên một hơi tám đào, thoảng dừng lại, rồi lại công tiếp tám đào nữa vòng vây của anh lục hà và thư tự tú đã bị phá, nàng định xông ra, thiết như ý và liêm đào lại liên hợp, nàng lại chợt nhận ra bên mình cả ba đều có những vết thương. anh lục hà đã bị thương trên mu bàn tay, thế công của đường vãn từ rất mạnh, ảo phải đánh lùi lại. nhưng mà chỉ lách đi rồi lập tức tiến tới, bổ sung cho chỗ trống. thư tự tú lại bị thương ở chân, mắt thấy thế công của đường vãn từ rất hùng hãn, đành phải tạm thời lùi bước. nhưng mà y cũng chỉ lùi lại một bước, rồi xông đến bao vây. Đường ván tử trúng một thiết nhu ý trên tay, mặt đau đã bị phong lướt qua dị máu mà vẫn không phá được hợp kết của anh thừa. Trong lúc tranh đấu, tay chân cả ba đều đã bị thương mà không phát giác Đường ván từ lại trượt sang trận chiến bên cạnh. Ba kiếm đồng đang khổ đau với lòng thiệp hừa. Cả ba không áp chế được cự hắn như thiết giáp này, còn điều long thiệp hư cũng không làm chủ gì được. Cả ba lượn qua lượn lại, quanh mình long thiệp hư giống như là ba con chim nhanh nhẹn, nhưng mà cũng chịu, hung hiểm cực độ, do phải lướt đi. Cho nên không thể nào tạo thành trọng thương cho địch nhân, và nét như không cẩn thận, chúng đòn của long tiệp hờ, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Đường vẫn từ lấy vô cùng lo lắng cho ba tiểu hài. Nhưng vừa nhìn sang trận chiến của văn trường, lòng quả nàng đã đại loạn, ngay cả trường đau trong tay cũng đã bị đánh rớt. Chỉ còn lại đoạn đao. Nàng cuộn mưa tóc đen nhánh ở trên lưng, dốc lực khổ chiến. Văn trường một địch bốn, mà lúc nàng nhìn sáng đã thay một địch ba. Lầm cát đã chết chán của hắn bị một cây địch đâm xuyên một lỗ lớn máu tuôn ra ảo ảo ai cũng nhận thấy Hồng phóng dư đại dân và lương nhị xương không thể nào chặn nổi văn trường tam giang dọa dù bạch chá thường của dư đại dân đã gặp nhiều thiếu triều thiếu triều một cái giá nến mà đã sử dụng được mọi đòn của kiếm côn và thường nhất tiết tiền của lương nhị xương đã hết mình hiểm hóc bày đốt rồi thọt là co thọt lại rối lại hợp thành mạnh môn bình khí Tàn gian lập tức biến thành nguyễn bình khí, quả thực là không thể ứng phó được. Nhưng Văn Trưng lại không coi họ ra gì. Tay áo vất với, phồng lên giống như là một cánh mùm no gió, lại giống như là hai bức tường khí, mềm mại, không thể công phá. Người khác không tấn công nổi, nhưng mà y lại tấn công địch nhân được. Ngọn địch đâm ra, không chết cũng sẽ bị thương. Ngũ lang bát quái cuồn, quần, quần lầm cát là ghí đông đệ nhất của bà thủ, ngày trước ở trong lần so tài lôi đài do đối tướng quân mở. Nếu như hắn không bị nỗ lực của hồng phóng chấn ngá, lại bị lương nhị xương phóng nhuyễn tiền quân lấy, ai thì cũng cho rằng, thức thống lãnh thuộc hoặc là ít ra cũng là phó thống lãnh thuộc về hắn. Bất kể là như thế nào, ngoại trừ hắn hơi nhút nhát, tính tình cố chấp, hay là cho rằng mình đúng, hành sự có phần chấp này, lúc xử thế, ít uyển chuyển, hắn vẫn là hào thủ của đồ tướng quân quân phủ. Nhưng mà hắn lại chết trong tay của văn trường. Cây địch của y đột phá vòng vây của bốn người, đâm chúng lầm cáp. Hất thẳng, hắn, ngã ra xuống vòng mạng này. Hạ được một địch nhân, khi thế của Văn Trưng lại càng lên. Đồ tuấn Tài thấy chết mất một ái tướng, tức thể cơn giận công tâm. Gã không dễ gì mà tìm được mấy thân tín này, ở cùng với nhau lâu ngày, tình cảm như huynh đệ. Mấy năm này, gã nhu nhược, không dám va chạm nhưng mà mất thấy Tăng Bảo uyên và Tăng Bảo Tân, nghề bốc của Văn Lâm Các lần được phong mạng, tầm trường hào hiệp, giấy lên, múa đại đào già, nhập vòng chiến. Văn Trường đương nhiên không để tâm. Thêm năm đồ thuẫn tài nữa, y cũng là rất coi thường. Ý hiểu rõ, mình bị cầm chân, chủ yếu là do đôi, nhục trưởng của Hồng Phóng, dùng nội lực hùng hồn, thần pháp phiêu hốt của hắn. Đó mới chính là địch nhân trần chính. Hồng Phóng lại càng hiểu rõ, mấy người mình quyết không phải là đối thủ của Văn Trường. Nếu như vẫn còn đấu tiếp, chắc chắn thất bại. Ai cũng sẽ tham sống sự chết, cầu phúc họa cũng chia sẻ, kỹ thuật đều là do hy vọng có phúc cùng hưởng, có họa thì người khác sẽ gánh. Hồng Phong vốn là một thân bản lĩnh như xuất thân hàn vi, kết giao lầm với phỉ đảng, bị quan phủ vây bắt, đồng bạn thì chết sạch, còn lại một mình hắn lãng tích thiên nhài, khổ luyện võ công, có lúc làm độc hành đại đạo, có lúc thì làm hộ viện. Nếu như không nhờ đồ thuấn tài thưởng thức, có lẽ giờ này vẫn lang thang đâu đó. Đồ thuấn tài lại có ơn chi ngộ, thành ra dù tài năng không có khiến cho hắn phục, song hắn vẫn là cố cùng tận tụy để báo đáp ơn tin tưởng. Nhưng đến lúc sống chết, mong manh như vậy, thì nghĩa khí và huyết tính. Liệu còn gì trọng yếu? Người khác mong toàn trùng tận nghĩa, lưu danh sử xanh hoặc là nhìn nghĩa hồng để lại tiếng thơm cho bách thế, nhưng mà hắn bảo mạng vì người khác để làm gì? Một người chết là hết, nhưng mà phú quý vinh hòa, thanh danh địa vị, cũng coi như là mây khói. Hắn không có kiểu oán với văn trường, rồi lại bán mạng cho đôi tuấn tài, liệu có đáng không? Nếu như bảo là phải báo đáp, bao nhiêu lâu nay hắn cuối cùng tận tụy, không phải đã báo đáp rồi sao? Hắn lại nhận thấy văn trường hóa giải thế công hùng mánh của bọn họ, ung dung giết lầm cát, lòng lên trầm xuống. Lầm cát đã bị giết, vô tình lại không cản nổi, thực sự đã mất hết sức tác chiến, cục diện vào trong đó lại trông vào bọn Hồng Phóng. Trong số mấy người, vây văn trường, võ công của hắn là cao nhất, trách nhiệm cũng là nặng nề hơn hết. Trách nhiệm của hắn là phải liều mạng, trách nhiệm càng ngày càng nặng, nguy hiểm lại càng to lớn. Hồng Phóng đương nhiên là hiểu rõ Cùng lúc này, văn trường đền tiếng. Đang lúc kịp chín, y vẫn lên tiếng ung dung giống như đang tán chuyện gấu. Ngươi lại trưởng đế càn khôn hồng phóng, có phải không? Đang lúc đúng lúc cần người, nếu như người thầy ta giết chết đôi thuấn tài, cùng với hai tên mãng phu này, ta sẽ không trì cứu, lại dùng ngươi như bình thường. Cụ diện này quả thực là hồng phóng nằm mơ giữa ban ngày cũng không được, lại thầm nhủ, trong lúc phải lựa chọn sinh tử vinh nhục, mình lại đứng trước cơ hội sông sót, được lợi lộc, Một bước lên mây, liệu có nên bán đứng chủ cũ hay không? Hiện tại thì đúng là phải quyết định thôi. Hồng Phóng đã có sự quyết định. Ban đầu đường ván tử định giết anh Lục Hà và Thư Tự Tú rồi mới bảo vệ được vô tình, tiếp đó lại mong đột phá trùng vây của hai người, giúp Hồng Phóng ngăn chặn văn trường. Rồi nàng hy vọng không thất bại quá nhanh, bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ của Thư Anh Nguyên Thủ. Hiểu giáo tình thế, nàng biết mình không có cản, khả năng để cứu người, giữ mình cũng là cả một vấn đề. Nguyện vọng của nàng đã trở nên tương tự với trí nguyện của các thiếu niên. Ban đầu luôn vĩ đại, giờ ngày qua ngày, họ sẽ nhận ra cuộc đời có quá nhiều quá trình tô luyện buộc phải trải qua, nhiều lúc quanh quanh, buộc phải vượt lên. Mãi sau này bọn họ phát giác ra mình đã không đạt nổi cả những thành tựu thế tục vốn coi thường, tự đó lãnh tĩnh lại, bắt đầu nhìn lạnh, rồi đây, nhận ra kiểm điểm của bản thân. Thành ra mọi người lúc còn trẻ đều là ôm trí lớn, còn lúc trắng niên, trí khí suy giảm, đến tuổi trung niên, trí khí hóa thành tục khí, rồi về già, tục khí lại hóa thành mộ khí. Những người huyết khí phương cường đã mắng người già rằng, trí khí tàn tạ tả như mùa thu, đồng người lúc sinh mệnh tàn thu, bước sang đông, chỉ khí buộc phải tiêu tán như vậy. Lúc này đường ván tử đã hiểu chân tướng như thế. Thông thường, những người hiểu ra lại không thể nào phấn chấn lên được, bởi vì chân tướng khiến cho ý chí suy sụp. Đường ván tử còn cầm một lưỡi đoạn đào, không thể nào cự để cầm xa, cho nên phải chủ yếu phòng thủ, tấn công liền, thế cật lực ngay. Nếu như không phải là thư tự tú chưa lành mấy cái xương sườn bị gãy anh Lục há vỡ mất pháp bảo hộ thân tình kính cầu ở trên lưng không dám cận chiến thì nàng sớm đã bại trong tay của họ rồi nàng cố gắng chiến đấu tâm lý liền máy độc, nhưng cũng đau nhói bởi vì nàng nhớ tới một người lôi quyền vô luận muội đi đâu ta đều sẽ nhớ tới muội lôi quyền đã từng nói với nàng như vậy vậy hiện tại y ở đâu quyền ca quyền ca một cũng đang nhớ tới huynh đây đường văn tử ước lượng tình thế biết rằng nỗi nhớ máu thịt này không còn tồn tại được bao nhiêu lâu nữa. một người đã mất đi sinh mệnh cũng coi như là mất đi hết tình cảm, mất đi ký ức, mất tất cả. nàng muốn nhìn lúc vẫn còn sống nhớ đến những người khắc khắc khoải ở trong lòng. dù không thiên trường địa cửu nhưng mà ở trong sát na sống chết này, nàng toàn tâm toàn, toàn toàn ý nhớ tới y. vậy còn y thì sao? y đang nghĩ gì? hết trường